Ác Ma Cùng đi Làm, Trương 111, Đại Kết Cục Nhân Sinh Hạnh Phúc của Ác Ma Đại Nhân Tiến đội vĩ đại của thiên địa cuối cùng cũng tiêu tan hoàn tròn trong vô thanh vô tức Khi đó, mặt trăng lại một lần nữa sáng lên giữa trời đêm thanh tối khắp mặt đất vẫn duy trì sự bồn bề hối hả với những thanh âm hồn hào nấu nhiệt như ngày thường mọi người tiếp tục vận lộn trong cuộc sống môn ba ở giữa thành phố lớn vào mấy ngày trước khi thiên giới và ma giới va chạm mạnh liệt lực va chạm này đã trực để thiêu diệt thiêu sứ cũng để quách trương từ xưng là tóc diệt tái mẹ nhỉ mà ô nhị khoai nhĩ cũng bị ra vô dùng hoàng kiên trường kiếm chém nát mặt trăng mới, Cũng được thiên thần và ma thần hợp lực sáng tạo ra Mặc dù tâm nguyệt này nhìn từ mặt trăng lên có vẻ không có gì khác biệt với lúc trước, nhưng kỳ thực nó là một thế giới mới Được song thần nguyên hợp lại tạo thành Sau một khu va trạm hay giới thiên ma kinh thiên động địa Thứ này hiện tại được gọi là tịch giới Là khu vực trung gian giữa thiên giới và ma giới Tương đương, đương nhiên, sau cùng ma giới và thiên giới cũng được trở về không gian ban đầu. Trên địa cầu toàn bộ ký ức của nhân loại từ bị thiên thần sửa đổi, dân hồi tượng người cuộc đại tiến thiên địa áp liệt vì sống sạch, chỉ còn lại những tháng ngày bình yên trước đó. Mà tư đồ gia là những người đầu tiên trải qua cải biến sau khi bị thiên thần vỡ trò, còn họ rốt cuộc cũng trở nên bình thường. Tư tụi phu nhân biến thành một người đàn bà truyền thống, lão phúc dự trọng trách của một quản gia tặng tụy, trung thành. Hai thiếu gia cũng thay đổi thành những cậu ấm ăn chơi, tiếp tục kéo dài, cố sự rực rỡ của một đại gia tộc. Có điều hết thải những điều này hoàn toàn không có gì liên quan tới áp ma đại nhân nữa. nên Thần Vì để sắp xếp, xếp, cho ma đại nhân rằng, hạ phàng một lần nữa mà đặc biệt dựng cho hắn một thân phần mới bắt quá thân phần này chỉ sau khi phụ nguyên thấy cáo trúc thân thể của ở mai giới rồi trở về nhân gian mới được biết mấy ngàn năm trước ám tri tử âm mưu của Vì âm mưu của đám thiên sứ phụng bố mà hòa vào ma giới trở thành ma giới chi thần ý thức của hắn vẫn luôn ngủ vùi dưới vực sau tuyệt vọng cho đến khi ma giới bắt đầu kế hoạch cải tổ Từ dưới đáy vực sau tuyệt vọng tạo ra ma giới chiến thần sức mạnh vô song Thế nhưng chiến thần kia vừa sinh ra đã là một cái thai chết Linh hồn chứa đựng bên trong thân sắc đó thì thật chính là ý thức của ma thần. Thân thể kia có khả năng không ngừng biến hóa và tự phục hồi, nhưng là trong cuộc chiếu cùng với cái mẹ Mỹ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ma thần không thể tự mình đi tới ma giới, cho nên phải tìm kiếm một vật thể thích hợp để ý chí của hắn bám vào. Cũng tương tự như thiên thần đem ý thức của mình đã túc vào bên thân xác của một phàm nhân, nên gọi lưu thần vài. Nếu như không tìm được một thứ thích hợp để ký pháp, ý niệm thì thiên thần và ma thần kỳ thực chính là hai tổ hợp năng lượng khổng lồ do tại vụ trường nhỏ bé. Như vậy rất dễ ra ra những tổn thương đối với con người. Ma thần tất nhiên không có khả năng bắt trước thiên thần tìm được một tế bào trứng mà thủ tinh từ từ trải qua một thời gian dài sinh trưởng rồi mới đại giá nhân gian cho nên hắn liền qua về vượt sau trực vào ở ma giới để đồ đáp lại thân thể của chính mình. Ở trong mắt của ma hoàng, cái tay ma thần vệ đại có những màu uy nghiêm, phía người khác không dám nhìn thẳng, còn thân luôn trình trong họa diễn ở một chỗ hối tan. Thanh âm có thể khiến cho bất lực ma Phật cách cao nào vương rãi, vừa sáng lặc nên tát thải ma giới ý chí của ma giới vị thần tối cao của ma giới kia kỳ thật vẫn là tên của uyên luôn trọng người học máu bất quá điều khiến cho ma hoàng sụp sịch chính là thân xác của uyên đã bị hủy diệt rồi nói không chừng từ nay về sau hắn sẽ không còn dùng bộ dáng trước đây để xuất hiện trước mặt mình nữa nghĩ tới đây ma hoàng thật sự thoải nguyện hình dạng ác ma đại nhân đã cùng sống với mình trong suốt một thời gian dài ma hoàng ma thần từ trong ngọn lửa ánh sát phát ra thần dụ khiến cho ma hoàng nhìn không được ma thần từ trong ngọn lửa áp sát áp sát phát ra thần dụ khiến cho ma hoàng nhìn không được lại sinh cái cảm giác kính sợ đó là nỗi kính sợ bản sinh từ trong máu huyết của cấp cứ một phần tử ma giới nào từ khi bắt đầu sáng tạo ma giới, ma thần đã đem cảm giác kính sợ này khắc sâu vào trong từng tế bào của các sinh mệnh ở nơi đây. Bởi có ý chí của ma thần thì vật vật ở ma giới mới có thể sinh sôi nảy nở. Và ma thần vị đại, ma hoàng quỳ trên mặt đất cẩn trọng để không chạm tới ngọn lửa đang bao bọc ma thần kia. Bên trong ngọn lửa này nhiệt độ Lên đẩy hơn một vạn, có tác dụng trung hòa năng lượng ma thần thoát ra để tránh xóa rỉ không gian ma giới. Mà những quần sáng không ngừng xoay tròn, bao quanh thân thể, hắn cũng có mục đích tương tự. Ngươi nói xem, ta nên tổ hợp thân thể mình thành kiểu dáng như thế nào thì tốt. Ma thần đại nhân ở dưới ngọn lửa, phương tay trống cảm nói. Còn nữa xung quanh hắn phiêu rằng có đường kính lớn hơn mùi thước, nhưng nhờ vào sự khống chế mạnh mẽ của ý chí, nên không làm cho vật dựng trong thần điện bị hư hỏng. Chẳng qua, không sinh vật nào có thể tới gần mà thôi. Hắn cho đội giữ không trung để chẳng hai chân đặt xuống đất và tạo nên những ảnh hưởng không hay. Ta cảm thấy một dạng ban đầu cũng rất được. Ma Hòn nói, ờng nói cũng đúng ma thần đại nhân gặp phù ta đây rất gấp chuyển động thân thể ma hoàng người việt ta còn trong hình dạng của thần ngươi có nguyện vọng gì không ma thần ngài có thể dùng sức mạnh của ngài để giúp ta đổi tài khoản vương quy thành gâu diêm minh bệnh viện hay không ạ ma hoàng nói đừng có mơ ta còn chưa có lên đến diêm minh đâu ma thần nói ngươi một phát Gia hạn hẳn 100 năm là được rồi Người ta không cho gia hạn nhiều năm như vậy Hơn nửa gia hạn xong ta còn chưa kịp sử dụng quy tệ Thì đã bị ăn cắt mất tài khoản rồi Cái này dù là thằng cũng không giúp được ngươi. Nguy quy chính là một sản phẩm nghịch thiên Nhưng là con người bọn họ lại xuất thích Mấy ngày sau áp nơi bệnh nhân phục sinh Cuối cùng, cũng có thể cửa xe điện trở về nhà của mình ở nhân giới. Đại nói, ma thần đại nhân cũng không phải phục sinh, hắn chỉ là một lần nữa tạo ra thân thể mới cho mình mà thôi. Khi thật về bản chất, tinh thần đại chúng của hắn vẫn hoàn toàn không đổi. Đã lâu không đi siêu thị, ác ma đại nhân lần này mua rất nhiều nguyên liệu nấu nướng, cùng mua, còn mua cả đồng, chuẩn bị về nhà rồi nấu bữa cơm tình yêu cho lưu thần. Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong sự vụ thiên sứ khủng bố, đám người Sarafu đã quay về thế giới bận rộn thu xếp những chuyện còn lại ổn định tình hình. Mà gia đình Áp Na Đại Nhân cũng từ căn thử, biệt thự xa hoa kia chuyển về tòa trung cư kiên cố lúc đầu. Nơi này thực sự vẫn làm cho người ta có cảm giác thoải mái hơn nhiều. Cái ác ma đại nhân xách cứu nhiên lông, phẩm bước đi, trên hành lang quan thuộc, hàng xóm lắng nhiền, vẫn nhận ra hắn, chủ động bắt chuyện hỏi tham, sau đó lại to nhỏ thì thành bàn tán, cái anh đồng đánh kia lại dọn về rồi. Ác ma đại nhân hùi lạnh một tiếng, đi vào thang máy. đã nhiều ngày không gặp lưu thần như thế, không biết cậu ta có ở nhà hay không, hay là đã đi thiên giới rồi. Mà cánh cửa phòng quan thuộc Quả nhưng trong nhà có một bóng người căn hộ hoàn toàn mất lý vẻ nấu lúc trước Bắt quá trên bàn trà có được một chiếc điện thoại với lần cũ của ông la đại nhân Hắn mở ra liền thấy màn hình hiện lên một tin nhắn của Liêu Thần Tôi tham gia hội nghị ở thiên giới Tối gặp Nếu anh về nhà sớm hơn thì giúp tôi mang đồ đạc ra phơi nắng Đã lâu không có người ở Tổng trường nấu mất cả rồi, nhân tiện giúp đôi, nhân tiện tao đẩy giúp anh tìm việc rồi, có bóng công ty mới gọi tới cho anh. Dưới tất trà trên mặt bàn có một tấm hình của tất ma và thì về trường gửi tới, hai người bọn họ đang hao quay ngưỡng cùng trang mặt, nhìn vào họ đọc vô cùng hạnh phúc. Ác Mai Đại Nhân vượt lại có chút cô đơn và tự đầu vào thành ghế sofa, mở tivi lên xem. Ngay sau đó, Ác Mai Đại Nhân phát hiện tivi hình như bị ảnh rồi, hình ảnh rất nhòe, Lâm gia nhất thiết phải đem đồ đạp trong nhà ra ngoài phơi nắng. Quyết định như thế, Ác Mai Đại Nhân liền đi với cánh cửa buồn trong và không nắng, nhưng khi cửa mở ra cũng là lúc hắn bị cảnh tượng bên trong phòng làm cho giật mình kinh hải. Bởi vì hình ảnh trước mắt quá sức khủng bố, cho nên buộc lòng phải đọc chế độ Xen Tóm lại, áp ma đệ nhân chính là mặt không đổi sắc mà nhìn một con ốc xen khủng lồ đang dần dần biến đổi thành thẩm vù. Chế độ Xen là chế độ che mờ hình ảnh đối với những hình ảnh có tính nhạy cảm và kinh dị. Ở đây là thể đại khái lần lẫn trước mắt ủng bố đến mức tác giả không thể tả bằng lời trong nhà sau tại sao dùng đồ đặt trong nhà cũng không thấy cả ác mai đại nhân hỏi câu thích ẩm ướt. Tránh, thích ướt nhẹ tôi ngồi xuống ở đây ở cái gió ẩm thấp này hơn này một trăm năm cậu đừng tự buông thả Tôi để giúp cậu giải quyết vệ sinh việc làm ở công ty giao thông công cộng Phát ma đại nhân thì trong quý lấy ra một cái giấy hẹn Tôi tìm được một ma tộc đang ẩn náu trong hệ thống giao thông công cộng Liền bảo anh ta sắp xếp, xếp cho cậu một vị phí Đây là giấy hẹn Ngày mai có thể bắt đầu Cậu sẽ làm việc trên xe khách đường. Nói xem thì sao phải sử dụng cái tựa thẩm nấu này ta Thẩm vụ kích động đến mất sức nữa Muốn tan chảy ngọt lái giấy hẹn Mừng rỡ như đi mà chạy thẳng ra ngoài nước mắt tung bay theo gió Tâm nguyện đau đó nhiều năm như vậy Ngày mai rốt cuộc có thể thực hiện rồi Có điều ốc sư nạn nhân đã quay mất Giờ phút này vẫn chưa có ký hợp đồng Ác ma đệ nhân thần mỹ, thật làm, thần nhắc, không có tiền đùa, chỉ là một nhân viên bán vé phạm thần, có cái gì mà vui lấy mức phải nhảy ra đường trước. Mùi phút sau, chu điện thoại của ác ma đệ nhân vang lên, người gọi đấy là một nhân viên ăn nói mạo mà Anh ta thông báo cho hắn biết, từ ngày mai hắn bắt đầu tới cao phòng y tích, câu, ốc, bệnh đạo y y, ở khu công nghiệp hóa chất trung khạch để làm nhân viên học cần. Nguyên lai like, đây là công việc mà như thần tiền cho hắn Nêu thần sinh như mang tới cho ác ma đại nhân một công việc lý tưởng Trong cơ quan nhảy nước rồi So với làm việc ở những công ty tư nhân thì nó ngày tốt hơn nhiều Mỗi ngày chỉ cần một ly trà, một tờ báo Bật máy tính là có thể nhằm nhả chờ đợi thời gian trôi qua Đúng là cái việc giao phòng yêu thích của ác ma đại nhân Ác ma đại nhân từ nay ngày sau sẽ không bao giờ phải lăn lộn hiên lục sơ yếu lý lực nữa nhưng vậy như thần hiện tại đang làm công việc gì sẽ không phải vẫn đang mãi mê lao vượt dù tài chính của bản thân đi tôi cũng đổi miền rồi lại chính gì đó rất hoa thân tổng lực bỏ rất nhiều thời gian kiếm tiền như vậy còn không bằng lớp chút thời gian ở bên cạnh anh và xuyên xuyên thân của lưu thần từ phía xưa hương ác mai đại ngôn trường ấy đi tận hồn Mắt một cái đã có thể nhìn tháo như Hoài mi trong lòng quân cơ vũ Ác ma đại nhân quay lại Đi tới chỗ đối phương lên tiếng hỏi Thần, cậu hiện tại đang làm gì? Nêu thần như khói nghiệm Anh hẳn nên gọi tôi là như Cục Trưởng Tôi là lãnh đạo của anh Cậu cũng theo thiết vua thành sao Ác ma đại nhân sợ càng nghiền hẳn Tôi nên nói lãnh đạo các không. Các cơ quan nước ít nhất cũng phải là người theo thiếu vua thần Anh không phải từng làm rất nhiều giấy tờ chứng nhận giả hay sao Tôi đã dùng vài cái Ít nhiều gì tôi cũng có những mối quan hệ từ việc kinh doanh trước đây Bản thân cũng có chút bản lĩnh Cho nên là một cuộc chuyện cũng không có gì Như vào tới nãy lần thắng Tiểu quân còn trẻ phải phấn đấu cho tốt Tương lai mới có tiền đồ Lãnh đạo, tôi thấy chúng ta vẫn là nên tìm chỗ hay ho nằm rõ, giao lưu tình cảm một chút, bồi dụng quan hệ cấp trên, cấp dưới đi. Bán hoa động nhân xả cười nói. Vì thế, hai người tay trong tay đi vào phòng ngủ của mình, bắt quả bọn họ vừa mở cửa, liền thay bên trong nước lên ngãn khách sàn, các thiết bị điều trị nước, vào cả phần cơ hồ đã bị nước hồi lâu. A làm người thật sự là quá thương phước, lưu thần ôm mặt cảm thấy. Vũ Uyên, anh cùng tôi tới thiên giới đi. Vũ Lan hiện tại đang trong thời kỳ tái sinh, hơi cần trợ lý. Đường mơ ở nhân gian cậu làm lãnh đạo thì thôi, nhưng ở thiên giới và ma giới thì việc của chúng ta liên hàng. Quân tư vụ kéo lưu thần đi thẳng ra băng con những người nhảy xuống. Có một cái hai người từ tầng hai rơi đác xuống mặt đất. Thừa vàng nhảy lên một chữ xe đặc từ 3 bánh của ác ma đại nhân đi chúng ta tìm một chữ tốt để giao lương Ác ma đại nhân ngồi trên xe điện Dễ như thần ngồi phía sau lưng mình Thẳng một đường trở về phía cuộc sống hạnh phúc nhữ mãn của bọn họ Kêu rằng thời đại vô cùng tạm khốc Nhưng là ác ma đại nhân và thiên thần Đều ngọt ngào tay chúng tay Cùng nhau trải nghiệm nhân sinh nguồn hình tạm trạng Còn chúng ta vì sao? không thể vui vẻ hướng thuộc cuộc sống của mình chứ còn văn hoàng chuyện về bọn họ và về những nhân vật khác đã được bổ sung trong khu ngoại thấy tương 111 ác ma cũng đi làm chương 112 khu ngoại chuyện kể rằng hai ngày hôm nay ngày hôm nay ác ma đại nhân ngồi trong căn phòng của mình chân gác lên mặt nằm máy tính, đeo hết khuôn, mắt xin tim lọ, miệng ăn ninh niên oxy, sung sướng đến chết đi được. Tuy sợ thì lãnh đạo phát hiền hắn cố ý khóa trái cửa, một lòng chân chú là toàn tình tiết huyền ngũa lâu cuốn của một tim. Như lãnh đạo thì cằn mẵn hơn nhiều so với ác ma bệnh nhân vừa nhận chức đã tiến hành cằn khoác một lượt. Sau khi lãnh nhân chấp buộc phục trưởng, Ý liền bỏ ra ban ngày để đi thị xác cách nơi đã thế còn không cần cấp nhí hộ tống Một mình âm thần bí mật tiến hành Rốt cuộc thiên thần đại nhân xuống tay trùng trị mắt thần cha bỏ bê nhiệm vụ Sang xuôi, sầu lớn, đắc thắng trở về Khi đi ngang qua văn phòng của âm ma đại nhân Lêu thiên thần phóng nhãn thần siêu việt Nhìn thảo vào bên trang một chút Quả nhiên cảnh đường trước mắt giống hệt Như những gì y tưởng tượng cái phụ huynh kia lại làm mấy chuyện nhàn chán đó. Thế thằng mẹ nhân hừ một tiếng, không đến siêng với cái ác nan, vui dụng. Y còn có một cuộc hội nghị cần phải chủ trì, vì thế nên chóng bỏ đi. Như thân thần thực sự rất không may mắn, bởi vì ngay khi y vừa rời khỏi, các mẹ nhân liền nhận được một tin nhắn từ cửa sổ mới nhảy lên của QQ quy, quy. na hoàng gửi tới, một emotion đầy hung phẫn. Đồng thời thông báo cho hắn một tên kinh thiên động địa Tìm được cuốn bút kỳ ký bí mật của thiên Thần rồi Cái gì áp mơ đại nhân đang ủi rũ mặt mũi tốt thì phóng chấm lặng lên Đúng lúc này Dương Thần mời điện tớ Thông báo cho Hữu Yên để tham gia hồi nghệ còn cục Sau khi Dương Thần lấy làm cục trưởng Mỗi ngày đều tổ trước 5-6 cái hồi nghệ Trên hội ngày hôm nay, một người nặng cấp cao nặng đó bởi vì phát biểu quá dài dòng nhưng Trung Quy vẫn không đi được vào vấn đề trọng yếu mà bị Lưu Thương Thần điều kiểm tiêu sách từ ngoài cửa sổ đánh thẳng vào. Nên nói sau quá trình điều tra, vụ việc đã được kết luận là một sự cố khí tượng Thủy Văn vạn năm hiến gặp, mà May đâu trong thần viên Ba Trân. Mấy khuôn của khu công nghiệp hóa chất không hiểu vì sao là trở ra một cái tên bắt quái. Bắt đầu từ một người đẹp trời nào đó, hẻ người nào trong cơ ốc tổ chức hội nghị thì nhất định phải kết thúc trước 3 giờ chiều. Nếu không vượt quá thời gian này, dù chỉ một chút thì nhất định sẽ gặp bữa lo. Có người ở trên đường bị phát đánh, có người bị gọt trên ra rơi chúng, có người té xuống cống ngành, lại có người bị chó cắn. Dù vậy, Vì sao chuyện này càng lúc càng lây kỳ Vì thế hiệu suất những cục hột trong cục ngày càng tăng lên đáng kể Không biết sống chế chính là Nêu cục trưởng thế mà cũng dám làm ra các chuyện nghịch theo ngay tại thời điểm thay vào trường mà trường tập phòng nghệ cảnh khẩn cấp Khiến cho toàn bộ công nhân viên chất trong cục sở hữu Bóp mặt mũi thái xanh thái xám Nhưng là lãnh đạo đã có lệ Ai mà dám không đi Lãnh đạo chúng học Thế là một đám người phải mặc ưu ảm, ảm đàn sánh lại với nhau, nhân nhau vàng luận. Đại để là vì cục trưởng này có thật không đơn giản, tuổi còn trẻ mà cố tình mua để chức vụ có thể vượt lên trên những người phấn đấu cả đời. Hơn nữa lại cảm giác làm loạn không biết xấu tốt là gì, cũng không biết đã đắc tội bao nhiêu tiền bố nữa, tương lai nhất định mời không yêu trên cái ghế này đâu. Mọi người chống mắt mình anh ta ngã nữa đi. Nhưng lập tức có người lên tiếng phản bác. Nếu cục trưởng còn trẻ như vậy mà đến chức vụ này, đây còn không phải chứng minh rằng anh ta là người đi trước anh thành chống lưng hay sao? Vì thế chủ đề lại sai đến việc cán bộ cấp cao nào đó đồng tình ủng hộ Lưu Thành, khiến cho mọi người là suy suy đúng đắn rút cuộc như thành một vị cán bộ cấp cao nào có nhan mơ rỉ má lấy có người nói không chừng lưu cục trưởng là gì của quan hệ nào để tham tiến nhiều người nhớ ta nhã nhặn thưa xin đứng mạo cũng xinh như cả tranh người cổ một nói không chừng là mất mới với một người lãnh đạo nào đó cũng nên cuối cùng một người trong số họ rút ra một cái tổng kết rất nhem nhỉ vì thân cách có quan hệ Với lưu cục trưởng kia nói không chừng không phải phụ nữ mà lại là nam giới Mọi người chưa từng nghe qua quan hệ đồng tính Hay sao? Cái gì đồng? Cái gì đồng? Mọi người nhớ nháo truy hỏi Trong một câu quan nhạc nước kiếp kính Còn một công chức ngày đều giữ lỗi tư duy như như niên 80 Những vấn đổi của thế giới bên ngoài hay là mỗi lo lắm không mua nổi nhà cửa Không thì được không được ổn định đối với bọn họ mình nói tất hại đều vô cùng xa lạ ở trong là mòn họ thời gian bệnh viện dừng lại ở các thời gian nhầm nhà kia không việc chính là mọi người dân phòng uống trà ăn ăn uống uống trời những ngày về vui nhà cửa do đơn vị phân cấp con cháu đời sâu đến trường đi học rồi nhận vào phòng ban của ông cha với một cô gọi làm cùng trụ sở sau đó là tiếp tục cuộc đời của cuộc sống bình thường bọn họ đề xuất tất cả những người ngoài vòng tròn này chỉ là ai không được nhận ra cái vận lượng này đang càng ngày càng hẹp người nhỏ thần bí cười nói chính là đồng tính lưới gái mọi người là một hoang nhau nhau bán bụng người này không đáng tin Bốn chữ kia trong mắt bọn họ chỉ là khái niệm chuyên dùng cho người lạo tiện tâm thần đàn ông thân với đàn ông nắm lại cũng quá khiêu khích giới hạn tư tưởng chặt hẹp của bọn họ rồi đàn ông với đàn ông thì làm như thế nào được Đám người này thực sự là ngủ mang trăm ngàn câu hỏi trong lòng Thế nhưng ngoài tình huống được coi là không thể nhắc Đóng tiếc chính là sự thật Ác ma đại nhân lấy cơ đi mua cả đồng giảm giá đặc biệt của siêu thị mà nhắn tin cho Lưu Thần Sau đó nghi ngang cũng sẽ được nhận giả về, về nhà Đi cặp là hắn ngăn chóng lâu tới tiệm nét Cách tốc đăng nhập quy quy Mai Hoàng cũng chúc đắc ý khi trối giáp cho ác bệnh nhân Mai tháng trước khi thiên giới phát sinh đại chiến Thấm tử mai giới đã thành công đánh vào đường hành Thiên giới xâm nhập hạng lên nơi này Lợi dụng lúc hỗn chiến mà lặn vào phòng riêng của Tây Mỹ Nhĩ Thấm tử này là nhóm điệp cao cấp nhất ma giới có kinh nghiệm điều tra Do Thẳng vô cùng phong phú Thẳng ẩn náu trong phòng của Tái Mỹ Nghĩ Mãi tháng, sau một quá trình lực xót tỉ mỹ Rất vụ tìm được một cuốn bút ký của thần Lám đầy cho bụi bị Tái Mỹ Nghĩ vứt vào một số. Trong đó, biết cái gì? Ánh ma nạn nhân hỏi Ta không đọc Thằng Nghệ Thần Minh Trong là nội tên Thiên Thần Xạo phủ kia sinh như cấm vật Chắc chắn nó chính là nhịp điển của Thiên Thần ta không tiện trơ xác vẫn là trực tiếp giao cho ngươi đi. ma hoàng cực kỳ không ngoan, vạn nhất ma thần phát hiện hành động này của bọn hắn, đến lúc đó còn có đường mà dàn xếp. ngủ yên, ma thần đại nhân, nguyên là bọn lần không được bắn đúng ta, ma hoàng giả bội đáng thương nói, hay không ta bị ngươi mà chủ trí cũng đều mạnh lao vào. yên tâm, chuyện này và ngươi hoàn toàn không có liên quan, gửi cúc thúc ký theo đường. Chuyển phát nhanh đến đây, áo mà đại nhân vừa đánh thử trên mặt vừa nổ ra một cười tả Khiến cho bọn nhóc trong đang chơi game ở hai bên nhìn mặt phát sợ Người này có phải phát hiện ra khói vàng nào hay không? Một cái nhóm bên cạnh lánh nhìn tên mạng hình máy tính của quân tư vũ Nhìn cái gì? Nhìn máy tính của nhóc đi Quân tư vũ bắt ngờ quay sang gọi cho thằng nhóc kia để dùng Mấy phút sau, Phú Múc Ký vừa dài vừa nặng vừa cuộc kỹ kia tốt cuộc rơi vào tay Vũ Yên Hắn thả phúng tập vào cặp tình của mình Mang theo một mình cười không thể tả hơn mà chạy như bay khỏi tìm nét Hiện tại bí mật mà thiên thần đều nằm trong tay hắn quân Tô Vũ ở giữa đường lớn hát nhìn cười ha hả Điều cho thấy người đi đường quay lại nhìn hắn với ánh mắt kinh hãi vô cùng Áp ma đại nhân ngồi trên ghế băng trong siêu thị mở bút ký ra cuốn sách kia niên đại đã lâu nhiều trang đã rất nát không còn nguyên vẹn hình như nội dung chính là những ghi chép nhỏ nhặt nhất về thiên thần thế nhưng Áp ma đại nhân từ lý rất nhân trong đã phát hiện ra một chỗ phi diệu bên trong ví dụ như thiên thần không chỉ ghi chép lại một công việc và kế hoạch của mình mà còn viết rất nhiều những chi tiết vật phẩm thế hiện mùng dạy học hồi thần lực năm ít ít tháng yên ngày dễ chết trên sứ a b c láng bằng đường được kiểu tóc của thiên thần ba ngày sau liền bị giáo huấn có tội danh không làm tròn gù phương thức trường hợp cụ thể như sau còn có một nội dung vô cùng nhỏ nhặt thần lực năm ít ít tháng ngày dễ chết ta nhớ mong ấm chi tử khóa thật sự nhớ đến sắp chết rồi nhớ hóng chính là nhớ hóng muốn nhìn thấy bộ giảm tiếng nặng của hắn khi đứng trước mặt ta Đoạn này khiến cho hai đại nhân thực sự không biết nói gì Còn có những người chết rất riêng tư Thằng lịch, ngăn lấy ít thẳng ngồi giấy không ai để ý tới ta gần đây sự vụ thiên giới bộ bè khiến cho ta vô cùng bực bội Hôm nay ta biến thành phạm nhân hại giới Trần gian. tao tiễn với mấy hương thân trốn thôn giả một hồi thật là vô cùng thoải mái cảm giác chủ động lên thật sụn sướng từ mấy thứ đó ra còn lại đều là những biến những khó khăn đến mặt của thiên giới từng cái từng cái được ghi là cụ thể để như lần thứ ba thế lực Thiên giới phân tích kỹ thuật chính là do thiên thần đứng sâu lưng trong ngoài di dán để bảo trì thế lực cân bằng hay là y còn nhắc đến việc y ở trước mặt thiên sứ a nói xấu thiên sứ b có thể nói quy nạp ký cá nhân phi thường chân thật này chứa đựng tất cả những người những vật những việc không thể tạo lại ra miệng của thiên thần các ca nhân sinh qua câu hồn nhìn sâu đài mặt cái thanh thiên thần lòng nhẹ hẹp hòi không nhìn tránh được này bất quá suy nghĩ lại theo cá thánh của lưu thần mà nói người nào cần xưng giữ bút ký này quả thực người đó khó tránh khỏi ca sát thân Họ sắc thăng Áp ma đại nhân đoán đo một hồi Cuối cùng quyết định trực địa thủ tiêu Cú bút ký chỉ cho cùng hắn vẫn là cảm thấy Dù sao sẽ có nguy cơ Từ việc mạo hiểm để chơi thiên thần làm, làm dạy khỏi Thẹn quá hóa giận mà bị nhiều vũ trụ Không bằng sống hủy đi Cú bút ký chứa đầy bí mật đại gian đại áp này Nhưng là áp ma đại nhân lại bị chúng Phục bút phục áp lớn và Thần âm thần đặt lên cuốn bút ký lúc trước Y đã từng làm khác trên biển sách Bất cứ ai ngoại trường bản thân Y xem vô cuốn sách thì trên tráng cải đỏ sẽ xuất hiện một ký hiệu Đáng tiếc, Ấn ma định nhân công nghệ phát hiện điều này cứ thế mang theo thực cá nên nhân về nhà Lưu Thần tan sợ đã lao vừa nghe ngoài cửa có tiếng bước chân quen thuộc vang Lên đều vội vàng trả ra mở cửa Đầu bếp của nhà này chính là Ấn đại nhân Hắn không trở về thì cả nhà không có cơm ăn Nhưng bi kịch cũng xảy ra Chính vào thời điểm cánh cửa kia vừa hái ra Lê Thần án rác, nguyền lên dấu hiệu thiên thần Trên các lám quân Trung Vũ Nhất thờ còn tham y như bị ngủ lôi Ông, đỉnh, hóa đá luôn rồi Mà các mơ đệ nhân vẫn không hề biết Nhiệt tình ôm lái thiên Thần tôi lập tức đi chuẩn bị cơm Hôn một cái, mừng tao về nhà đi rồi làm sao lại, nó như tôi mất ủ yên ăn chết đi đi thằng hai mắt bất ngờ phóng ra ánh sáng hủy diệt cuối cùng áp ma đại nhân liên tục rớt xuống tám cấp bậc trong cơ quan để điều động đi cọ rửa C không chỉ thế áp ma đại nhân còn đi thương đến mức bị thiên thần nạn nhân trong cơn ngất dặn tầm thời xóa đi ký ức khiến cho hắn tự mình chính là nhân viên cọ rửa VWC bình thường mỗi ngày đều cảm cảm thận thần mà lau trùi cọ rửa thiên thần chụp Ảnh lại bụi dáng nhanh cất Bồn cào của hắn Làm bằng chứng uy hiếp sau khi Ma thần khôi phục trí nhớ Nhưng là nhìn ác mai đại nhân dùng bệ mật chuyên chú, Phơi chút u buồn như thế mà cậu Mọi người đi tới với đất xe đều canh bị bằng mụn sâu nổi một hồi Giữa trưa thấy ác mai lại nhân Ngồi ở một góc gạm ổ bánh mì Giống gói của mình như thương thần còn có chút đau lòng không nở Vì thế, lần lẽ gọi hắn vào toàn làm được của mình, đưa cho hắn hộp cơm bùi vàng muốn mua, nhìn bùi vàng, ăn như hổ đói vồn ngồi của hắn, như thầm lòng thắp từng cơ, nhìn không được nói. Tiểu quân, ngày sau buổi trưa đến chỗ tao ăn cơm đi. Cục trưởng, ngày đó với tôi thật tốt, nhưng ngang nhận người xin thật thà, chắc xác, quân thương vũ, đối với Cục trưởng leo biết ơn tròn mặt cõi lòng, ánh sáng kia sáng đến mất khiến cho Lưu Thần nội tâm cụ sở. Rốt cuộc y đứng dậy bộ bộ mở vai đối phương. Anh hôm nay làm việc rất tốt, Về đất xe của cuộc chúng ta đã đạt hàng xuất sắc trong đợt kiểm tra vệ sinh vừa rồi. Tôi tăng lương cho anh. Tiểu quân, tăng lương rồi anh muốn mua cái gì? Tôi muốn, muốn tiết kiệm tiền rồi đưa cho vợ tôi. Vợ tôi, tôi nhớ vợ tôi họ Lưu. Tôi tại sao? lại nghĩ không ra đau đào quá quân thư vũ ôm đầu kêu đau khiến cho Lưu thần một thoáng ngay đó y cũng chỉ là nhất thần rất giận mới là sử dụng thuộc thay đổi ký ức để người vũ sau khi dùng rồi hối hận không thôi là nhìn thấy bộ dạng đau đầu không giúp của đối phương Lưu thần khỏi phải nỡ có bao nhiêu ái nảy trong lòng y đỡ quân thư vũ nằm lên ghế sao long không nói Anh đừng đừng đại, tôi giúp anh xô bóp một chút thì sẽ không sao nữa Nói xong, em bắt tay đặt lên trên trắng quân thư vũ Dùng sức massage xuyên tan cư, đau nhất của đối phương. Cục trưởng, ngày đó với tôi thật tốt Quân thư vũ có chút hạnh ngào Tiểu quân, một mình anh rời nhà lưu lạc Thật không dễ nhàng Nhìn anh tôi như đang nhìn thấy chính mình vậy. Như thần giấc thấm gạt, dũng lộn tóc lò xòa trên mặt Em ngay đừng ngủ ở trong phòng hàng chục nữa, nhanh thôi về nhà đi. Nhưng không, như gì cả, hôm nay anh không phải mới. ở chỗ này vẫn nhất lập sự cố gì thì phải làm sao. Lưu Thần bắt đầu rõ đón, hoàn tâm toàn ý mà anh nhanh về nhà mình. cục trưởng phải làm chuyện gì đó ở đây đi. Quân thư vũ bất chợt lộ ra một cười gian ác, một phen kéo Lưu Thần tới để yên xuống ghế salon. Vũ Yên, anh lại vừa lừa thôi Lưu Thần lúc này mất việc phản ứng xem như chúng ta hòa đi Vừa nhất là Vũ Yên là một vải háo xăm y của đội phương Ly thật phần cực thế hoàn toàn không cho Yên đến một kia cơ hội khẳng kháng nào Về phần những người khác 3 năm sau, Lưu xuống Xuyến thư đậu vào khoa hoặc khoa của một trường đại học bắt đầu bước vào con đường trở thành hoa sĩ hoạt hình đi là nổi tiếng thế giới Cô bé hiện tại còn học nâu chú, thế nhưng cũng có chút danh tiếng trong giới sáng tác diệt dư trên mạng rồi. Tất nhiên, lĩnh hỏng xứng xuyên cùng ngày nhà gặp anh trai và áp mai nạn nhân để tìm cảm hứng. Thảm phụ thì vô cùng vui vẻ là việc ở hệ thống giao thông công cộng, rốt cuộc hắn cùng trở thành người bán vé kiểu mẫu như ngôn ngúa, bắt quá này. Thứ hai, sau lễ trao giải, công ty xe khách đã hoàn toàn cải cách hệ thống không còn người, Tờ bóng vé trên xe lửa, xuyên nên thẩm vừa cầm giấy khăn trên tay đã thất nghiệp. Hiện tại, hẳn đang bám theo ác lai đại nhân rồi chỉnh giúp một công việc trong hệ thống đường cai xe lửa. thiên thần phạm tội cô giáo chu tiếp tục kinh doanh chủ nhà hàng mộng tuyền. nơi này đã trở thành ban nhóm hát đạo của thế giới. Trong tương lai không xa, hẳn cũng muốn thực hiện kế hoạch kinh nhân động địa của mình nhưng là có thứ nơi nào có cặp phu phu ác ma đại nhân và thiên thần cư chú thì chỗ đó liền biến thành những hồn mình thành trì ngày lâu cho nên quần chúng nhân dân chính là không cần lo lắng sao phu hiện tại vẫn là đại tổng quản của thiên giới còn vũ lang sau khi tái sinh thì nhanh chóng bỏ nhà ra đi do vì đã mất đi toàn bộ ký ức cho nên vũ lang cứ kiên quyết trốn theo một thành cha ma giới Chuyện này gai nên một hồi ẩm ý với đỉ trời long đất lở Cuối cùng xe vô ra tay giảm xếp Chủ Lan giấc bỏ thông phẩm viên sứ Cùng một người yêu điện cư ở Mặt Trăng Áp Ma và thầy đội trưởng Tổng Trang trúc cùng một nhà của áp ma đệ nhân Và họ mở một loại hàng thú kiện trong tiểu khu của Cao quan Xinh ý vô cùng thành vừa Bắt quá thông phẩm chú Điện cũng chỉ là người trao mà thôi, họ, họ đã phát hề, đời này mãi mãi đi theo bộ hồ âm nguyên của Ất Ma Đại Nhân rồi Ma Hoàng cũng thường xuyên giúp lưu trương trình của mình đến gọi cửa, hãy hỏi Điều duy nhất không thay đổi chính là trước của Trung muôn còi rượu bồng cầu của Ất Ma Đại Nhân Từ khi hắn bị giáo chức thì không có gì biến đổi nữa Tiền lương của hắn cũng bị như thần bồn ngày hẹp hòi, sắp xong trợ thù một kiềm thảm đến không thể thấp hơn hiện tại hắn mỗi ngày phải chạy theo số đít lưu thần mà hỏi anh khi nào đâu lên cho tôi a hoàng wow.